anh sẽ đợi em ở đây nhé, bé yêu." Anh thì thầm, khi tôi ra ngoài, tâm trạng đã sụ bớt đi, tôi quyết định không để cho bà Robinson làm hỏng buổi tối của tôi, bởi vì chắc hẳn đó là điều bà ấy muốn. Christian đang nghe điện thoại ở khá xa, ngoài tầm nghe của một vài người đang cười lớn và tán sóc gần đó. Khi tôi lại gần hơn, tôi có thể nghe thấy tiếng anh giọng cộc lốc. Tại sao cô lại thay đổi ý định? Tôi nghĩ chúng ta đã thống nhất rồi, thôi, để cho cô ấy yên, đó là mối quan hệ bình thường đầu tiên tôi từng có và tôi không muốn cô hủy hoại nó, chỉ vì mối quan tâm không đúng chỗ dành cho tôi, để cô ấy yên. Tôi muốn điều đó. Elena, anh ngừng lại, lắng nghe. Không, tất nhiên là không rồi. Anh cau mày lại khi nói điều đó, liếc nhìn lên, anh thấy tôi đang nhìn anh, tôi phải đi, chúc ngủ ngon. Anh nhấn vào nút ngắt máy. Tôi ngẹo đầu sang một bên và nhướng mày lên với anh, "Tại sao anh lại gọi cho bà ta?" "Người cũ thế nào?" Giở hơi, anh trả lời đầy mỉa mai, "Em có muốn nhảy lần nữa không, hay em muốn đi?" Anh liếc nhìn đồng hồ, "Pháo hoa bắt đầu bắn trong 5 phút nữa." "Em thích pháo hoa." "Thế thì chúng mình sẽ ở lại xem." Anh quàng tay kéo tôi lại gần hơn. Đừng để cô ta xen vào giữa chúng ta, xin em đấy. Bà ta quan tâm đến anh, tôi lẩm bẩm. Ừ, và anh coi cô ấy như một người bạn mà. Em nghĩ là với bà ấy còn hơn tình bạn chứ? Chán anh nhăn lại thành nếp. Anastasia, Elena và anh thật là phức tạp, bọn anh đã cùng chia sẻ một quá khứ, nhưng chỉ thế thôi, là quá khứ. Như anh đã nói đi nói lại với em rồi đấy, cô ấy là một người bạn tốt, thế thôi, xin em quên cô ấy đi. Anh hôn lên tóc tôi và vì tâm tình không muốn làm hỏng buổi tối của chúng tôi nên tôi cho qua vụ việc. Tôi chỉ cố gắng hiểu mà thôi. Chúng tôi thơ thẩn bước đi tay trong tay quay trở lại sàn khiêu vũ, ban nhạc vẫn tràn ngập các giai điệu. Anastasia, tôi quay lại thấy Caric đang đứng sau chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu quý cô có cho tôi vinh dự trong lượt nhảy kế tiếp không? Caric chìa tay ra cho tôi, Christian nhún vai và mỉm cười, thả tay tôi ra, còn tôi để cho Caric dẫn mình lên sàn nhảy. Sam, thủ lĩnh của ban nhạc, đang đắm mình trong ca khúc "Can't Fly With Me". Caric vòng tay quanh eo tôi và nhẹ nhàng xoay tròn tôi tiến vào trong đám đông đang nhảy. "Bác muốn cảm ơn cháu vì khoản đóng góp lớn lao cho hội từ thiện của chúng ta." Anastasia Từ giọng nói của ông, tôi ngờ rằng đây là cách nói lòng vòng của ông để hỏi xem liệu tôi có thể có khả năng với món tiền đó hay không. Ngài Grey Vui lòng gọi bác là Carrick thôi, Anna. Cháu vui mừng vì có thể đóng góp ạ. Cháu được hưởng một khoản tiền hoàn toàn bất ngờ, cháu không cần nó và đây là một lý do rất xứng đáng ạ. Ông mỉm cười với tôi, còn tôi nắm lấy cơ hội đưa ra vài câu hỏi thơ ngây. Cận hưởng lạc thú trước mắt đi, cô nàng tiềm thức trong tôi rít lên. Christian có kể cho cháu đôi chút về quá khứ của anh ấy, nên cháu nghĩ hỗ trợ công việc của bác là việc thích đáng ạ." Tôi thêm vào, hy vọng điều này có thể cổ vũ Caric hé ra cho tôi một góc nhỏ về sự bí ẩn của con trai ông. Caric ngạc nhiên. Nó làm thế sao? Thật là bất thường, cháu nhất định đã có ảnh hưởng rất tích cực tới nó, Anastasia. Bác không nghĩ là mình từng thấy nói như vậy, thật sôi nổi. Tôi đỏ mặt. Xin lỗi, bác không có ý làm cho lung tung. À, theo kinh nghiệm hạn hẹp của cháu thì anh ấy quả là một người đàn ông rất khác thường. Tôi lẩm bẩm. Đúng thế. Carrick lặng lẽ đồng tình. Theo những gì Christian kể với cháu, thời thơ ấu của anh ấy đau buồn ghê gớm. Caric cau mày, "Còn tôi lo sợ là mình đã qua chớn." Vợ bác là bác sĩ phụ trách, khi cảnh sát đưa thằng bé đến, nó chỉ còn da bọc xương và mất nước nghiêm trọng, nó không nói được. Caric cau mày lần nữa, đắm chìm vào ký ức khủng khiếp kia, bất chấp tiết tấu nhạc tăng nhanh quanh chúng tôi. Thực tế, Thằng bé đã không nói trong gần hai năm chính việc chơi dương cầm đã đưa nó trở lại là chính mình. Ồ, rồi sự xuất hiện của Mia nữa. Tất nhiên rồi. Ông ta mỉm cười với tôi đầy chiều mến. Anh ấy chơi đàn rất hay và anh ấy còn thành công rất nhiều nữa. Hẳn bác phải rất tự hào với anh ấy. Tôi thốt lên chuyển hướng câu chuyện. Trời ơi, không nói trong hai năm kia à? Vô cùng tự hào ấy chứ. Vô cùng tự hào ấy chứ. Nó là một người trẻ tuổi rất quyết đoán, rất có năng lực và rất thông minh, nhưng nói riêng giữa bác cháu ta thôi nhé, Anastasia này. Khi nhìn thấy nó như thế này tối nay, vô tư, cơ sở đúng tuổi của nó, điều này thật sự làm mẹ nó và bác cảm động. Các bác đều nói mãi chuyện đó hôm nay. Bác tin là hay bác phải cảm ơn cháu vì điều này. Các bạn đã nghe truyện tại trên audio trên Mic Izep, cho các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi nghĩ mình chắc phải đỏ bừng tới tận gót chân. Tôi phải ứng đáp thế nào cho phải đây? Nó luôn luôn thôi thổi một mình như vậy, các bác không bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy nó cùng với bất kỳ ai, cho dù chó đang làm gì đi nữa, xin đừng dừng lại, hay bác muốn được thấy nó hạnh phúc. Ông đột ngột dừng lại, như thể đã quá đà. Bác xin lỗi, bác không có ý làm cháu thấy không thoải mái. Tôi lắc đầu, Cháu cũng thích được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc." Tôi thì thào, không chắc phải nói điều gì khác nữa. "Tốt rồi, bác rất vui vì cháu đã tới đây tối nay, thật là một niềm vui sung sướng khi được nhìn thấy hai đứa cùng nhau." Khi xe điều Camry Fly Quick Me tấp dần, Corrick rời khỏi tôi và cúi chào, tôi khẽ nhún gối chào đáp lại phép lịch sự của ông. Nhảy như vậy là đủ với một ông già rồi. Christian đã lại ở bên cạnh tôi, Karik cười lớn. Chưa đến mức già đâu con trai, ta từng nổi tiếng vào thời của ta đấy. Karik nháy mắt với tôi đầy khôi hài và thong thả đi về phía đám đông. Anh nghĩ bố anh thích em đấy. Christian thỉ thầm khi anh nhìn ông bố lẫn vào đám đông. Có điều gì để ông ấy không thích nhỉ? Tôi điệu đà lướt trộm anh qua hàng mi. Đưa ra luận điểm tốt đấy, cô Stili. Anh kéo tôi vào vòng ôm ấp khi ban nhạc bắt đầu chơi, It had to be you. Nhảy với anh. Anh thì thầm đầy mê đắm, rất hân hạnh, ngài Grey. Tôi mỉm cười đáp lại, còn anh lại xoay tôi dọc ngang sàn nhảy thêm một lần nữa. Nửa đêm, chúng tôi tản bộ về phía đoạn bờ biển giữa lều và nhà thuyền nơi những người đến dự tiệc đang tập trung lại để xem bắn pháo hoa. Người dẫn chương trình quay trở lại với nhiệm vụ đã cho phép bỏ mặt nạ ra để mọi người được chứng ngẫm màn bắn pháo hoa rõ hơn. Christian vòng tay quanh người tôi, nhưng tôi nhận ra Tyler và Sawyer đang ở gần đó. Có lẽ vì chúng tôi đang ở trong giữa đám đông, họ chẳng nhìn vào đâu ngoài bờ biển, phía nơi có hai kỹ thuật viên vận đồ đen đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng. Nhìn thấy Tyler lại nhắc tôi nhớ tới Layla, có lẽ cô ta đang ở đây, trời ạ. Ý nghĩ này khiến máu tôi đông lại và tôi vội vã xán lại gần Christian. Anh nhìn xuống tôi chằm chằm khi kéo tôi lại gần hơn. Em ổn chứ, bé yêu? Lạnh à? Em ổn. Tôi liếc nhanh ra phía sau và thấy hai nhân viên an ninh khác, tôi không nhớ được tên, đang đứng gần đó, đẩy tôi về phía trước. Christian choàng cả hai cánh tay ôm vòng quanh vai tôi. Đột nhiên bản nhạc cổ điển sôi động vang dội qua vũng tàu đậu và hai quả pháo hoa bay vọt lên không trung, bùng ra trong tiếng nổ chói tai phía trên vịnh biển, chiếu sáng tất cả trong một tấm màn sáng chói lấp lánh màu trắng và da cam, đem lại một trận mưa ánh sáng bao phủ mặt nước vẫn đang tĩnh lặng. Miệng tôi há hốc ra khi còn nhiều pháo hoa hơn nữa đốt cháy không trung và nổ tung thành chất kính vạn hoa sắc màu Tôi không thể nào nhớ đã bao giờ được thấy màn trình diễn hùng vĩ thế này, có lẽ chỉ thấy trên tivi, mà trên tivi thì chẳng bao giờ được đẹp như vậy. Âm nhạc vang lên thật đúng lúc, hết quả này đến quả khác, hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác, và hết ánh sáng này đến ánh sáng khác, khi đám đông ồ lên, há hốc mồm kinh ngạc, cùng phát ra những tiếng trầm trồ tán thưởng, thật là phi thường. Trên chiếc cầu phao trong vịnh biển, Những chước phòi ánh sáng bạc bắn lên không trung cao tới 6 m, đổi màu xanh, đỏ, cam và rồi trở lại màu bạc, càng nhiều pháo hoa nổ tung thì âm nhạc càng lên cao trào, độ cười ngây ngô kinh ngạc thường trực khiến mặt tôi tê cứng đau đau. Tôi liếc nhìn 50, anh cũng vậy, ngạc nhiên như một đứa trẻ trước màn trình diễn phi thường, để kết thúc một quả gồm sau trai pháo Bắn thẳng lên màn trời đêm, rồi nổ tung cùng lúc, tắm chúng tôi trong ánh sáng vàng kim lộng lẫy, khi đám đông bùng nổ trang pháo tay nồng nhiệt, điên cuồng. Thưa các quý ông, quý bà, người dẫn chương trình nói to khi tiếng hoan hô và huyết gió lắng dần. Vừa có một thông báo thêm cho buổi tối tuyệt vời này, sự hào phóng của quý vị đã tăng lên tổng cộng là 1 triệu 853 nghìn đô la. Tiếng vỗ tay lại nổ lên lần nữa và ở ngoài cầu phao, một thâm điệp sáng lên trong những dòng ánh sáng bạc. Trừng trình cùng nhau đương đầu, cảm ơn các bạn, lấp lánh rồi chìm dần vào mặt nước. Ôi, Christian, thật là tuyệt vời. Tôi cười rạng rỡ với anh, còn anh thì cúi xuống hôn tôi. Đến lúc đi rồi, anh thì thầm, nụ cười rộng mở trên gương mặt đẹp đẽ của anh và ngôn từ của anh chứa đựng bao nhiêu hứa hẹn. Tự dưng Tôi cảm thấy rất mệt. Anh liếc nhanh lần nữa, Taylor ở gần đấy, đám đông đang tản mát quanh chúng tôi. Họ không nói gì nhưng có điều gì đấy được trao đổi giữa bọn họ. Ở lại với anh một chút, Taylor muốn chúng ta đợi trong khi đám đông giải tán. Ôi, anh nghĩ màn trình trên bản pháo hoa này hẳn làm cho anh ta già đi hàng trăm tuổi. Anh nói thêm, anh ta không thích pháo hoa sao? Christian nhìn xuống tôi đầy trìu mến và lắc đầu nhưng không nói gì thêm.